<cười> Ráng đi thêm chút nữa là tới rồi Cứ như vậy cho tới lần thứ ba Thì mẹ điến hồn nhận ra Bà già đang bước đi tay còn cầm đèn đưa lên phía trước Nhưng sau đầu của bà ta Lại có thể nhìn đối diện với mẹ tỉnh bơ như vậy chứ Thời gian qua đọc những cái bình luận ở Trên kinh thì thấy nhiều bà con Nói là Nghe nhiều chuyện ma rồi Cho tới thời điểm hiện tại thì thèm những cái tập truyện Cái cảm giác nghe chuyện của những cái chuyện ma Kiểu hồi xưa Cái chuyện ma nó mang tính chân thật Nó mang đến những cái trải nghiệm Những cái cảm giác rất là rùng rợn Mà bây giờ ít khi thấy được à, Một phần là tại vì Bây giờ các tác giả viết chuyện thì họ Thường đầu tư vào tình tiết Những cái bài bản lớp lan nhiều Cho nên là chúng ta sẽ ít có những cái cảm giác mà chân thật giống như chúng ta từng trải qua trong câu chuyện. Và Huy cũng muốn phục vụ với bà con lại cái cảm giác đó. Cũng muốn đem đến cho bà con trải nghiệm những cái trải nghiệm như vậy. Cho nên là trong thời gian trước đây, khoảng một một thời gian gần đây Huy có nói chuyện với các tác giả thì cũng mong muốn, bày tỏ cái mong muốn là các tác giả viết một số những cái tập truyện Mà đem đến những cái trải nghiệm giống như những cái chuyện ma đợi đầu mà quý bà con nghe đó Thì Thời gian sắp tới đây sẽ có những tác phẩm như vậy để phục vụ quý bà con à, Cũng có những cái tác phẩm nó sẽ ngắn Cũng có tác phẩm nó dài Tại vì cái thể loại truyện như vậy thì khó mà, mà dài được lắm Và ngày hôm nay sẽ là tập truyện đầu tiên Trong cái chuỗi những cái câu chuyện mà Mang cái hơi hướng như vậy Để cho, để phục vụ quý bà con Chúng ta cùng gặp lại Quỳnh Một người mà chúng ta sẽ không cần phải giới thiệu nhiều ha. Bạn sẽ gửi đến cho chúng ta tập truyện Ma ở miệt Cà Mau. Mời quý bà con cùng lắng nghe. Tôi là Hải. Một thằng nhân viên văn phòng, lương ba cọc ba đồng. Mỗi ngày tới công ty là một thử thách bản thân Chống lại những cơn buồn ngủ liên tiếp kéo tới Chiều trở về căn phòng trọ Ồp đẹp mười mấy mét duông Quanh đi quẩn lại Với vài món ăn quen thuộc Là trứng chiên, rau muống luộc Trứng luộc, rau muống xào Thằng Sơn bạn thân của tôi Lúc này đang vừa cầm điện thoại Nói chuyện với nhỏ người yêu Vừa ngồi gỡ mấy mảng vô tường Từ ngày hai đứa nó yêu nhau Thì bức tường phòng trọ Tự màu cháu lòng đã đổi hẳn qua màu xám xi măng. Cướp điện thoại, thằng Sơn nhìn tôi với nét mặt cân cân. Bước tới gần rồi, bất ngờ lấy hai tay xoa mạnh đầu tôi, khiến cho mớ tóc mới gọi của tôi xù loạn lên như cái ổ quả. Nó hất mặt hỏi. Sao vậy con trai? Thấy tao có bộ ganh tị quá hả? Ha? Hay để tao làm mai cho mày em hương nha. Cái em mà ngày nào hai đứa mình cũng đi làm ngang chỗ em á. Tôi nhíu mày nhớ kỹ một chút Vẫn không sao nhớ ra Cái người mà nó đang nhắc tới là ai Mặt đó tỉnh như không mà nói Ông nhớ thiệt hả ba Cái thằng vô tâm dữ rồi. Ngày nào đi ngang tao thấy mày Cũng nhìn em nút nước miếng Mà giờ làm như không quen không biết rồi. Không hả mà mày Hương nào Hương nếu đó Sáng nào mà ông Dũng Mập không nướng một em chỗ Nga Tư Tôi đã phải rất chan nan Mới có thể đủ sức mà thụi cho nó mấy cái Cái thằng không bao giờ chịu nói chuyện đàng hoàng tử tế Hai đứa giỡn y ạch một chập Thì nằm dài ra trên nền nhà Tôi than phiền với nó về cuộc sống hiện tại quá nhàm chắn Mọi thứ cứ trôi qua điều đều Làm tôi không hứng thú gì để mà phát triển bản thân Nó nhỡm dậy nhìn tôi một lúc lâu Rồi chẹp miệng Ôi đúng là mấy thằng công tử như mày Không có được cái tích sự gì Điều kiện sống tốt như vậy mà còn chơi ống chơi eo Mày có muốn tao dắt về cái xứ không có điện Không có nước máy để mày trải nghiệm không Mày đúng là thằng bà sậu 2005 rồi đó Thứ nào mà không có điện Tới cái nhà ở hốc bà tó như nhà cha mẹ tao Cũng có đầu DVD mà coi Bớt bớt đi Hai thằng sau một thôi một hồi tranh cãi Thì cuối cùng chốt lại phương án Tôi sẽ đi theo nó về quê để kiểm chứng xem những gì nó nói có thật hay không. Nó thề thốt với tôi rất nhiều, nếu nó có nửa lời gian trá, thì sẽ tình nguyện nấu ăn, rửa chén nguyên một năm, mà không than thở bất cứ câu nào. Cả hai dốc hết những ngày phép trong năm, để có một chuyến trải nghiệm hoàn hảo nhất. Đương nhiên, tôi đã mất một ngày quang ủng, chỉ để ngồi phòng trọ, chờ thằng Sơn chở người yêu đi chơi, bù cho những ngày nó vắng mặt. Tôi ngồi giật vờ trong chiếc xe đò hướng về cực nam của Tổ quốc, trên những cung đường dặn sóc và liên tục trồi lên hợp xuống qua những cây cầu lớn nhỏ. Thành Sơn ngồi kế một bên, cười tẩm tiểm, mắt chăm chăm nhìn vô màn hình điện thoại, không ngó ngàn gì tới xung quanh. Tôi hướng mặt ra cửa sổ, nhìn những rặng cây, ngôi nhà cứ liên tục trôi về phía sau. Chợt trong đầu gợn lên một chút lo lắng, Vì chuyến đi này tôi đã không thông báo cho cha mẹ biết Từ nhỏ anh em chúng tôi đã được hai người răng dạy Làm gì làm cũng không được về miệt Cà Mau Cái xứ mà ma nhiều hơn người Chơi với thằng Sơn Tôi cũng không hề tiết lộ cái giáo quấn kỳ lạ của gia đình mình Cho nên nó rất là háo hức muốn tôi về quê nó chơi một lần cho biết Thật ra quê tôi ở Đông Hải Bạc Liêu Là một người anh em với Cà Mau Có cái tên chung là Minh Hải. Cả hai được tách nhau ra gần chục năm trước. Cha tôi được sinh ra trong thời chiến. Ông nội mất sớm, bà nội ốm yếu. Nên cha đành chọn cách ở lại quê nhà mưu sinh để phụ giúp gia đình. Nhà bà nội chỉ có hai chị em. Cô hai lớn hơn cha tôi 3 tuổi. Sống ở vùng làm muối, không có đất đai. Chỉ có được mỗi cái nền nhà. Bà nội, cô hai và cha tôi đi làm mướn lập đất cào muối cho người ta để kiếm cái ăn. Cho tới năm cha tôi 15, dành dụng được một ít vốn định cất lại cái nhà vì nó đã quá ộp ẹp rồi. Cô hai sau nhiều ngày suy nghĩ, thì đã mạnh dạn thưa với bà nội rằng mình muốn mua một cái ghe để có thể chở muối xuống mấy cái vùng lân cận mà bán. Thấy người ta ở tại chỗ bán muối rẻ rề mà còn có lợi. Huấn hộ chi mình đi xa bán mắt hơn một chút Mình cũng bỏ ra có bấy nhiêu vốn Chỉ là thêm chút công sức mà thôi Thuyết phục nhiều lắm Cuối cùng bà nội cũng siêu lòng Bà không lo gì Ngoài chuyện hai chị em còn nhỏ Mà phải đi buôn bán kiểu đó Thì có thể sẽ gặp dịu trắc trở Nhưng đứng trước sự quyết tâm Của cả hai Thì bà cũng chỉ có thể gật đầu Càng nghĩ tới cảnh mẹ mình Ở trong căn nhà lá dột nát siêu vẹo Hai chị em càng dặn lòng Phải làm cho bằng được Không để cho mẹ thất vọng Chuyến đầu tiên tuy có nhiều bỡ ngỡ Đường xá không quen Cứ đi lộn rồi đi lạc Nhưng cuối cùng thì cả hai cũng thuận lợi Mà đem món tiền lời đầu tiên về nhà Mỗi chuyến đi Hai người lại trưởng thành thêm một chút Bà nội cũng ngày càng yên tâm hơn Có lợi nhiều Bà nội đã có thể sửa lại cái nhà Cất lại cái chuồng heo Mà nuôi vài con như người ta Bà nội không đi làm mướn nữa Sức khỏe từ đó cũng dần ổn định Hai chị em lại bạo gan Đổi cái ghe khác lớn hơn Để có thể chở được nhiều muối Mà đi xa thêm chút nữa Trong ký ức của cha tôi Dùng cái nước của Minh Hải Từ nay thuộc về Cà Mau Và một dùng Mà ông gặp nhiều ma nhất hết thảy Ông kể năm đó là năm thứ hai Hai chị em đi bán với nhau Muối mang nhiều Người quen cũng đã có nhiều. Có nhà nọ nhìn hai chị em còn nhỏ mà đã bươn chải như vậy thì thấy thương. Mỗi lần cả hai có chuyến ghé lại thì đều đón mừng như người nhà đi xa trở về. Lo cho ăn uống đầy đủ. Hai người không biết lấy gì đền đáp. Đưa tiền thì đương nhiên họ không nhận. Vậy nên chỉ có thể bảo đảm rằng quanh năm suốt tháng nhà đó không bao giờ sợ hết muối ăn. Trời tháng tư bắt đầu những trận mưa đầu mùa đổ xuống, rau ngoài ruộng một nhiều vô số kể. Hai chị em ra ruộng, đứng nhìn mà phát ham. Trên nhà nội làm gì có nhiều loại rau tươi tốt như vậy? Cô hai nảy ra một ý, sẽ mua lại rau ở đây, rồi chở về trên xóm nhà bán lại. Thay vì mỗi chuyến mình về không, thì sẽ chở thêm rau thêm trái. Vậy là đi hay về gì cũng sẽ có tiền. Ý tưởng được đưa ra ai cũng tán thành hết sức. Hai chị em hăng hái đi dặn bà con xung quanh sớm, nào dừa nào chuối. Rồi đi ra ruộng cắt thêm rau, nhổ bông súng, bắt ốc. Ngày đó dùng này còn nước ngọt, rau trái mùa nào thức nấy, muốn cái gì cũng có phong phú vô cùng. vừa chuối thì bà con lấy tiền, còn rau với ốc thì gươm được bao nhiêu cứ gươm. Dài bữa là nó xanh trở lại, chứ đâu có hết đâu mà lo. Của trời chứ đâu phải của riêng ai. Cô hai với cha mừng lắm. Tranh thủ chèo về luôn từ chiều, không nghĩ lại. Vì sợ ban ngày có nắng, trao sẽ mất ngon. Hai chị em người lái người mũi ra sức chèo. Cút nào nước xui thì tranh thủ lơi tai, để dành sức mà chèo nước ngược Đi được một chút, thì trời bắt đầu sập tối. Cô hai treo cái đèn bão lên trên cây bẹo. Cốt yếu để xuồng của ghe khác Thấy mình mà tránh thôi Trước cái sông rộng mênh mông Một chút ánh sáng đó sôi được tới đâu Mấy cốt sông này Cả hai đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần Nhưng chưa lần nào Mà đi ban đêm như vậy Qua một đoạn sông nọ Cô hai mới ngờ ngờ hỏi cha Nè thằng ba Chế nhớ cái khúc này hình như Có cái hàng đáy Nhưng mà không có nhớ bên nào Mày nhớ không Cha ngớ người, dừng tay chèo nhìn ra xung quanh. Không gian tối đen, lâu lâu ánh lên một ít ánh sáng mờ mờ của mặt nước. Hoàn toàn không nhìn thấy cái gì ở xa, tầm nhìn chỉ hai ba thước đổ lại. Chợt phía trước xuất hiện một chiếc xuồng bơi. Trên đó họ cũng có treo một cây đèn bão, cứ chậm rãi mà tiến lên. Cha chèo ở mũi, nên nhìn thấy được trên đó có hai người. Cha cười nói với cô hai. Đằng trước có xuồng kìa chứ. ông nhớ đường thì chèo theo người ta đi. Hai chị em khắp khởi trong bụng. Sải tay chèo để đi theo chiếc xuồng ở phía trước. Do họ đi xuồng nhỏ mà có hai người bơi nên đi nhanh lắm. Hai chị em cố gắng chèo rượt theo. Thiếu điều nhắm mắt nhắm mũi. Bất thình lình nó biến mất một cách đầy vô lý. Nếu như... Chỉ là sự cố tắt đèn Thì ít nhất với tầm nhìn hiện tại Cha cũng có thể thấy được mặt nước nó động chứ Nhưng mà không Hết thải chìm vô trong một không gian đặc cứng Lạnh lẽo Cái lạnh rất là lạ Nhất thời cho hai chị em ngơ ngát Nhưng không phải chờ lâu Chuyện gì tới cũng tới Cha la lên Trời trái hai ơi Vô hàng đấy rồi Không kịp nghĩ nhiều Cô hai bẻ bánh lái Hướng mũi xuồng về phía tay trái Theo phản xạ tự nhiên Cha phía trước cũng ra sức quạt mái chèo Để tránh khỏi cái bẫy tử thần Ở trước mặt Mai phước ông bà Mỗi ghe vừa kịp tránh khỏi Để không bị cái lưới khổng lồ trước mặt nhấn chìm Tiếng lường ghe Cả vô cột đáy kêu rồn rột Làm hai chị em nổi hết da gà Chưa hết Đầu đó phía trước mặt sông Có mấy tiếng cười vang lên hi hí Làm cho cha sợ muốn phát cốc Thanh niên trai tráng 16-17 tuổi đầu Sợ ma tới nỗi buông chèo Chạy ra sau lái ôm lấy chân chị mình Mà rung lên như cua nướng Tiếng cười dưới sông Phúc chốc biến thành một tràng Tiếng rên kêu rền trên mặt nước Thấy không ổn Mặc dù trong lòng rất là sợ Nhưng nếu lúc đó cô hai quản loạn như cha Thì e rằng hai chị em Khó mà thoát khỏi cái cảnh tình trước mắt Vậy nên cô hai bậm môi mà nói Thì em tôi Không có chọc kẹo ai Thì thì đừng có ai chọc kẹo chị em tôi nha Tôi nói rồi đó Còn chọc phá tôi tôi lấy quần dơ tôi quất Thì đừng có nói sao xui ạ Điều bất ngờ là Sau câu nói của cô hai Thì mấy âm thanh đó hoàn toàn im bạc đi Cô hai phải trấn an cha mấy câu Rồi lấy từ trong đống đồ dơ ra Một cái quần đen Biểu cha buộc vô cột chèo Rồi tiếp tục chèo đi Khi cha bò ra phía trước Thì ở đây cô hai cũng khơm người Cầm trên tay một cái quần trong Vừa chèo Mắt cô vừa đảo xung quanh, quanh quan sát Không biết cha có biết hay không Nhưng cô hai nghe được Kìa đi tới đâu Thì cây cối trên bờ Kêu lào xào tới đó Như là có người đi theo vậy Đoạn đó sau này cha cũng có kể cho tôi nghe Lúc đó cha nói Mày ơi, nó đi rào rào trên bờ á. Tao sợ muốn chết luôn. Cái tai thì ráng chèo, chứ mà hai cái cẳng tao nó rung cầm cập rồi. Thần đông tao ngó lên một cái á, mà tao còn thấy sậy nó động dài dài luôn á. Qua trận đó, hai chị em đâu có dám đi đêm kiểu đó nữa. Những lần vô tình thấy được người âm thì cũng có, nhưng chỉ có trận đó là nhớ đời nhất mà thôi. Năm 20 Thì cha cưới mẹ tôi Cô hai đợi cha cưới vợ xong Mới chịu lấy chồng Vợ chồng cô hai nhường lại cái ghe cho cha mẹ Rồi lên bờ làm muối Cuộc sống cũng ổn định từ đó Dượng hai thương cha lắm Nên gia đình lúc nào cũng hòa thuận Anh chị em hỗ trợ nhau Rất là nhiệt định Năm 76 Anh hai tôi được 5 tuổi Anh ba của tôi lúc đó Mới lên 2 Nhà neo người Cha mẹ tôi muốn đem theo cả hai anh em đi bán vì sợ nội cực. Nhặt nổi ông anh hai mỗi lần xuống ghe là sai sóng, ói lên mật xanh mật vàng. Nên cha mẹ đành gửi anh lại nhà cho bà nội rồi đem anh ba đi theo. Hồi đầu sợ lắm. Cha mẹ toàn bồng ẩm dính trên tay không có dám thả ra. Từ từ quen rồi thì mới dám để cho anh ba ngồi chơi rồi ở kế bên mà giữ. Nghe cha nói anh ba dễ thương lắm. Cũng dễ chịu nữa, không có hay khóc lóc như con nít người ta. Mấy bà cô xuống mua muối, bà nào cũng cưng nựng hung hít đủ kiểu. Có bữa đó mẹ tôi bị bệnh, nằm trong mùi giữ anh ba, không có bước ra phụ cha bán như mọi khi. Có khách kêu, cha lũi ghe vô bến rồi đứng nói chuyện. Đang hỏi giá, thì bà khách la lên. Ê, chết mẹ thằng nhỏ rồi! Thì ra bà nhìn thấy anh ba tôi bị té xuống nước, Không những cha tôi mà những người khác đứng gần cũng mau chóng phóng xuống sông để có thể giấc được đứa nhỏ lên nhanh nhất có thể. Mẹ tôi lúc này bị đánh động bởi âm thanh bên ngoài nên ngồi dậy ngơ ngát kiếm anh ba. Chỉ là thấm thuốc cảm ngủ quên một chút mà tỉnh dậy đã không thấy con đâu. Mẹ chết sửng rồi sắp ngửa chạy ra lái ghe cũng nhào luôn xuống nước theo mọi người. Tiếng người kêu khóc dán động cả một khúc sông Rõ ràng là mới té xuống đó thôi Mà mò hoài không gặp Nước cũng không chảy Vậy anh tôi trôi đi đâu được Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục Giờ đó chỉ mong là thấy được xác thôi Chứ hy vọng sống đã không còn nữa rồi Mẹ được đưa lên bờ Vì mẹ gần như đã kiệt sức Ở trong cái hoàn cảnh đó Ai nỡ trách mẹ đâu Nhưng chính bản thân mẹ lại không tha thứ cho mình Tối đó chờ mọi người thôi tìm kiếm, cha cũng đã mệt mà ngủ vùi. Mẹ cầm theo một bó nhang một cây đèn bão, rồi lén mở dây xuồng của chủ nhà mà bơi đi để kiếm anh ba tôi. Mẹ đốt nhang cắm trước mũi xuồng, khấn sinh ông bà Quốc mặt thương xót mà phù hộ độ trị cho mẹ có thể tìm gặp được đứa con. Vừa bơi xuồng vừa khóc, vừa nhìn giáo giác xung quanh, Bớt chợt mẹ nhìn thấy có một con đơm đớm khá lớn. Nó không bay xa mà cứ lờn dờn ở trước mũi xuồng của mẹ. Linh tính không cho phép mẹ bỏ qua tia hy vọng nào. Mẹ cứ sải tay dầm mà bơi theo mãi miếc. Chọc sao con đơm đớm đưa mẹ tới một cái đám lá lớn. Nó lại bay vòng quanh mũi xuồng thêm ba dòng. Rồi đột ngột rất thẳng xuống nước mất khúc đi. Hình ảnh đó làm cho mẹ giật mình thẳng thúc. Không biết có điều gì cứ thôi thúc Mà mẹ lại làm một hành động vô cùng táo bạo Đó là tuột xuống ngay cái vị trí Mà con đơm đớm ban nãy bị rớt Để mò tìm con mình Tôi cũng không hiểu Mẹ của tôi đã bám díu vào thứ gì Để có được niềm tin mãnh liệt như vậy Chắc chỉ có thể là tình mẫu tử mà thôi Ngâm mình trong làng nước lạnh ngắt Giữa màn đêm đen Mẹ sợ chứ Nhưng không bằng cái nỗi sợ mất con Mẹ quơ tay lần mò một chút thì đụng trúng cái thứ gì đó. Một cảm giác rất quen thuộc. Quen tới nỗi làm cho trái tim của mẹ tôi lúc đó đau nhối lên một cái. Đó chính là cái bàn tay nhỏ xíu của anh ba tôi. Anh trôi làm sao mà mắc kẹt vô mấy nhánh chà ở đó. Mẹ tôi làm nước động cho nên tay anh quơ tới quơ lui. Vậy phút kéo cái xác con mình lên Mẹ tưởng như mình không còn sống nổi. Nó đau đớn. Nó tủi cực vô cùng. Chiếc cứng lấy thân thể nhỏ xíu đó. Mẹ quay đầu về phía sau. Thì chiếc xuồng đã trôi đâu mất. Cũng không biết mình đang ở đâu. Mẹ càng quan mang. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng. Thì có ai đó lên tiếng. Ai ở dưới đó đêm hôm vậy? Mẹ ngước lên nhìn. Một bà già đầu tóc bạc phơ, tay bà cầm theo cây đèn hột dịch. Bà đang cố đưa đầu về phía trước để nhìn cho rõ là ai, sao lại trầm mình dưới nước nửa đêm nửa hôm. Có khi bà còn tưởng là có ai nghỉ quẩn, mà nhảy xong tự giận cũng không chừng. Mẹ không khóc, nhưng trả lời bà bằng một cái giọng buồn lắm. Con của con nó té xong, con kiếm được nó rồi. Mà bây giờ xuồng trôi đi đâu mất, Giờ con không biết làm sao về sớm nữa Tuồn con lại mượn của người ta Trời ơi Thôi lên bờ đi rồi nói gì nói Tuồn trôi thì sớm mơi người ta dớt Người ta hú chứ gì Lên tao dẫn vô nhà Rồi kêu sắp nhỏ đưa bay về sớm Tội nghiệp không Sao mà ra cái nông nối này vậy con Sáng sớm bữa sau Cha tỉnh dậy Không thấy mẹ Chỗ nhà xuống bến thì thấy mất xuồng Vậy là chưa kiếm được con Đã phải hô quán lên đi kiếm mẹ Cái xóm nhỏ chỉ qua một đêm Mà náo động hết trơn Có người đi chài buổi sớm Thấy chiếc xuồng trôi Mới đi lòng dòng hỏi thăm đêm qua Nhà nào bị mất xuồng Cha hay tin đó Thì muốn nhảy luôn xuống sông mà chết cho rồi Chứ vợ con gặp chuyện hết kiểu này Cha biết sống làm sao Có đứa nhỏ trong sớm án chừng 5-6 tuổi đang hóng chuyện, thì tự dưng mặt nó đỏ phừng phừng như người ta say rượu. Nó đi nhanh xuống bến, trỏ tay vì hướng ngã ba sông, mà nói. Đi ra ngã ba, quẹo lên hướng tay mặt, đi thêm độ 500 thước. Thấy đám lá nào có 3 cây mắm lớn thì đi vô đó. Vợ con thằng này bị bắt trong đó. Con vợ còn sống. Tới trưa mơi mà không kiếm gặp thì chết Đứa nhỏ nói xong Thì té lăn ra đất nằm tim thiếp Dân sớm bạn hoàng nói với nhau Chắc là ông bà dị lên xác Đưa đường chỉ lối cho mọi người Không nghĩ ngợi nhiều Ai nấy xuống xuồng bơi đi qua đó để kiếm Có người lanh trí ôm theo con chó mực Có người gom nắp dung theo Để mà qua đó gõ lên Cái gì có thể nhanh chóng tìm được người là người ta lôi ra hết Đám lá đó chắc chừng cỡ hai công đất thôi Nhưng mà tụi nó mọc dày mịch Muốn đi trong đó Thì phải luồn lách chen qua mấy cái bụi bập bẹ Rất là cực Không hề dễ dàng một chút nào Vậy là người ta chia nhau ra Đàn bà con gái thì đứng bên ngoài Liên tục gõ nắp nồi tạo tiếng động Rồi kêu tên của mẹ tôi Số đàn ông thanh niên Thì đi luồn vô trong đó Chia nhau ra người này cách người kia chừng hai thước Rồi cũng vừa đi vừa kêu tên mẹ Phải mất nguyên một buổi Thì cuối cùng cũng nhìn thấy một người đàn bà tóc tai rủ rượi Đang ôm một đứa nhỏ Ngồi thu lưu ở trong đám ô rô, Trong cái khoảng đất trống nhất của đám lá Cái vị trí này mọi người không hề ngờ tới Chỉ nhìn lướt qua Vì không hình dung được mẹ lại có thể ngồi gọn hư trong đó như vậy Con chó mực phát hiện cha mẹ Nó phải sủa tới lần thứ ba ngay cái vị trí đó Thì người ta mới chịu nghi ngờ Mà đi tới nhìn cho kỹ hơn Ngạc nhiên ở chỗ Xung quanh không hề có bất kỳ một dấu chân nào Dẫn vô giữa cái đám cây đó Nhưng người thì lại ngồi yên dị một cách khó tình Cha tôi thấy vợ như vậy thì mặc kệ gai gốc. Ông lấy tay không, mà nắm từng mớ nhánh cây nhổ lên, hồng dọn đường. Bình thường người ta cầm tới nó, cho dù cẩn thận thì ít nhiều cũng bị đâm xước da chảy máu. Hún chi cha tôi lúc đó quơ thí quơ càng. Thành thử ra hai tay của ông không còn chỗ nào lành. Ôm được hai mẹ con ra ngoài, thì hình như mẹ cũng liệm đi rồi. Chỉ có mỗi vùng trán là nóng như lửa, Còn mình mẩy thì lạnh như cái xác Tưởng chừng mẹ đã không qua khỏi. Nhưng cuối cùng, bà đã tỉnh lại. Khiến cho cha tôi, một người đàn ông lúc nào cũng cứng trắng lạnh lùng, mừng tới bật cốc thành tiếng. Mẹ kể lại cái hồi gặp được bà già ở trên bờ. Bà nắm tay mẹ kéo lên rồi dẫn đi. Mẹ vừa mừng vì gặp được người tốt giúp đỡ đau lòng khi ôm trên tay xác của đứa con. Đầu óc không suy nghĩ quá nhiều, cứ theo quán tính mà bước tiếp về phía trước. Cho tới khi nhận ra có cái gì đó không ổn lắm. Bà nói nhà bà gần đây, nhưng sau đi hoài không thấy nhà đâu. Mẹ cũng ý thức được là từ lúc ở dưới sông bước lên, cho tới thời điểm đó cũng khá là lâu rồi. Mẹ ngước mặt nhìn lên, thì thấy bà đang nhìn mẹ cười.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 Rõ ràng trong đầu mẹ muốn quay lại Bỏ chạy khỏi người đàn bà kinh dị kia Nhưng chân thì liên tục phải bước theo bà ta Bà ta vừa đi vừa cười Cứ dẫn mẹ đi lanh quanh trong đám lá Hồi đầu mẹ còn cảm giác được chân mình chạm đất Nhưng càng về sau Thì mọi thứ đều trở nên rất mơ hột cơn sốt kéo tới Người mẹ mệt lã đi Tưởng chừng có thể tét quỵ bất cứ lúc nào Nhưng hai chân vẫn cứ bước nhanh thoang thoát Bà già lúc này mới bắt đầu lên tiếng Mày muốn đi khỏi đây phải không? Đưa thằng nhỏ cho tao Nhìn nó trắng tươi ú mềm thấy ngon quá Nó chết rồi Cho tao đi Chứ ôm theo làm giống gì Mẹ sợ cứng cả lưỡi Không thể nào nói được gì Để mà đáp lời Chỉ có thể cố gắng ôm cứng lấy xác Anh ba của tôi vô trong lòng Bà già cứ dậy Liên tục thuyết phục mẹ Cho cái xác để bà ăn Nhưng bất thạch Mẹ thấy trời hững nắng Nghe tiếng mọi người kêu tên Thấy cả người đang luồn lách mà đi kiếm mình Nhưng vô phương cầu cuốn Trước mắt mẹ mọi thứ dần mờ đi Mẹ nhìn thấy mái tóc Của bà già đó bung sổ ra Nó bạc phơm Sơ sát Từ từ một dài Rồi quấn lấy cổ mẹ mà nhất lịch Mắt mẹ tối xăm đi vì nghẹt thở Cho tới khi mẹ lấy lại ý thức Thì đã thấy mình được an toàn rồi Chuyện của gia đình tôi Đã gây nên một chấn động lớn trong khu xóm Không biết nó có kéo dài hay không Vì sau khi mẹ tỉnh lại Thì cha trở về Đông Hải Và không bao giờ về lại với đó nữa Đối với gia đình tôi, Cà Mau không chỉ là mảnh đất ma mị mà còn là một kỷ niệm đau thương nên không ai muốn về lại. Lần này cha mà biết tôi lén lúc về Cà Mau, chắc ông sẽ cho tôi ăn đủ vị gia pháp chi bảo. Nỗi sợ trong lòng tôi thật sự không lớn bằng máu tò mò. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy cái nơi gieo ấm ảnh cho gia đình tôi, suốt cuộc nó ra làm sao mà ghê vậy. Ngồi ngẩm nghỉ mương tượng, muốn hết kỷ niệm tuổi thơ. Ngủ thêm một chất, thì hai đứa tôi mới được bước chân xuống tới xứ nhà thằng Sơn. Tôi vương vai, mặt khứng khởi định chủ nó đi uống cà phê thư giãn một cái, rồi hãy về nhà. Thì nó phán một câu xanh dần. Chưa có tới nhà đâu con trai. Bây giờ đi uống cà phê, ăn cho no. Chờ đợi tàu đò đi về dưới, chắc trưa chiều gì mới tới à. Tôi đợt mặt Tram, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ đi thêm một chặng đò mất vài chục phút, giống như về nhà tôi thôi là cùng. Vậy mà sau khi nghe nó nói là phải tốn thêm cả một buổi nữa, thì tôi chợt nhận ra sự thật đang diễn biến giống tầm 1 phần ba lời của nó nói rồi. 8 giờ sáng, hai đứa bước xuống đò. Mọi người đi cũng không đông lắm, nhưng mạnh ai nấy nói. Âm thanh hỗn tạp không khác gì cái chợ Tôi cố gắng thoát tâm trí mình Ra khỏi cái chốn bừa bộn tiếng ồn Để phóng tầm mắt nhìn về hai bên bờ Hình ảnh những ngôi nhà cao tầng Bắt đầu nhường chỗ cho màu xanh mướt mắt Lâu lâu sẽ xuất hiện một vài ngôi nhà đơn sơn Nhưng mang vẻ đẹp bình dị Càng đi thì càng thấy rắn Tuy nhiên tôi cũng bắt gặp được Một vài khu chợ nhỏ trải rác Tôi thắc mắc Sao thấy người ta cũng đông, mà nhà cửa thì lại ít. Thằng Sơn cười rồi chửi tôi. <cười> mày làm như mày gốc thành phố vậy? Ngơ ngơ như con bò đội nón vậy? Người ta đất trọng, cất nhà ở trong sao mày thấy được? Nôn lắm rồi hả? Chờ đi, chút xíu nữa tới nơi rồi. Chút xíu của nó là một cái quãng đường ly thi. Tới nỗi cái bàn tọa của tôi muốn biểu tình, thì đò mới ghép. Mắt tôi sáng trở Nó hiểu ý nên trề môi Thôi mày ngủ một chất đi cho mau tới Đò ghé rước khách thôi ba Thôi tôi không hy vọng nè Tới đâu thì tớ vậy Ngước lên nhìn Tôi thấy điểm mà đò ghé Là một cái dôi đất khá lớn Gần đó là một cái miễu bằng lá Nhỏ thôi Đủ để người ta vô thấp nhan Tôi biết tại vì tôi Thấy anh phụ đò nhảy phốc lên bờ Rồi đi vô đó đốt nhang xá mấy cái Tôi cũng hơi nhiều chuyện Không biết người nào mà lại chọn chỗ đón đò tâm linh như vậy Mới nghiêng đầu Thì thấy một ông chú chắc ngoài 50 Với một cô gái trẻ Đội nón lá che hết nửa mặt Chỉ nhìn được chếp mũi trở xuống cầm Nhưng tôi nghĩ cổ rất đẹp Cổ trắng lắm Mặc một bộ đồ màu đỏ thiêu kim tuyến vàng Hơi diêm dúa Nhưng nó đẹp lạ Anh phụ đò đưa tay lấy tiền từ ông chú nọ Nhưng không lấy tiền của cô gái Tôi nghĩ chắc cô là con gái của ông Thấy tôi cứ nhìn người ta chầm chập Thì thằng Sơn nó thúc nhẹ cùi chỏ vô be sườn tôi Rồi nói nhỏ Nhìn người ta mà nhìn muốn lọt con mắt với ông cú Mà nhìn kiểu đó một hồi người ta quánh mẹ Tôi cười cười Nói nhỏ vô lỗ tai nó là cái cô đó đẹp Nó nhìn tôi như thể một cái con gì đó rất lạ Mới từ dưới sông bò lên Và ngồi trước mặt nó vậy Lúc đó tôi không hiểu thái độ của nó Mà nó cũng không hiểu tôi đang nói cái gì Tôi chỉ tay về phía trước Rồi nhanh chóng rụt tay lại Vì cái cô ban nãy đã đi đâu mất tiêu rồi Từ lúc cổ bước xuống Là tôi nhìn không rời mắt Chỉ có lúc dai qua nói nhỏ với thằng Sơn Là tôi lơ đển một chút thôi Vậy cổ có thể đi đâu Trong khi đò đang chạy giữa sông Một thoáng ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Tôi cố giải thích với tàng Sơn Về cô gái đó Nhưng nó chỉ nói tôi bị hoa mắt Chứ không tranh cãi nhiều Như cái tính của nó thường ngày Tôi vẫn còn đang quan mang Thì khách dưới đò Đột nhiên la lên một lực Làm tôi giật nảy người Nhìn theo hướng mắt của họ Phía trước có một chiếc ghe lớn Từ đâu xuất hiện Đâm thẳng về hướng của chúng tôi Thì ra là do khúc sông này hẹp Mà người ta còn cầm cây cối Lấn ra thêm một đoạn để làm cái gì đó tôi xẻo làm sao Cả hai chiếc lại chạy nhanh tới Chạm mặt nhau Ai nấy cũng nghĩ trong bụng Chuyến này chết chắc rồi Khoảng cách đó Dẫn tóc đó thì né đường nào được Hai đứa chúng tôi là đi chơi Không có coi ngại Còn chưa nếm mùi đời Đã phải tiệt đường hít thở oxy Chết kiểu này chắc là đau lắm Nhưng rồi trong một khoảnh khắc Không ai ngờ tới Khi gần như cái mũi tàu đâm thẳng vô lượng ghe Thì có một lực gì đó Rất mạnh hất nó dạt qua một bên Hai chiếc đi lướt qua nhau Trong tiếng rú lên của mọi người Và tôi đã thuyết phục bản thân Là tôi nằm mơ thôi Khi nhìn thấy một cái bóng áo đỏ Thoáng qua Trong chính cái giây phút cận kề cái chết đó Tôi không nhận được nữa Bò lên trên chỗ ông chú ban nải Để hỏi rốt cuộc cô gái đi chung với ông đâu Ông nhìn tôi giống như cái cách mà thằng Sơn nhìn ban nải Tôi thuật lại đầu đuôi những gì tôi chứng kiến cho ông nghe Anh phụ đò cũng ngồi sát một bên để hóng chuyện Tôi nhìn qua Thấy tai của anh nổi rần một lớp da gà Anh chụp lấy vai tôi mà hỏi Em mày nói Cái cô bận đồ đỏ thiêu kim tiếng vàng hả? Tôi gật đầu Liền thấy mắt anh đỏ que như muốn khóc Đó là biểu hiện của cảm giác quá sợ hãi một điều gì đó Ông chú mà tôi nói chuyện thì mặt cũng tái đi Đưa tay xá mấy cái về hướng mũi đỏ Ông nói rằng tôi có phước lắm Mới được nhìn thấy cô đó Bởi cô là người được người dân thợ trong miễu Miễu đó người ta gọi nôm na là miễu cô thôi Chứ cũng không biết đích danh cụ thể Chỉ biết ngày xưa thời Pháp thuộc Cô bị lính sát hại trôi quan sát xuống sông Người ta nói rằng chỗ đó là ngã ba sông Mỗi khi con nước trồng Thì dòng chảy rất là siết Tuy nhiên xác cô nổi lên Nằm nguyên ở đó không hề suy xuyển Dất lên không được Mà đẩy đi cũng không xong Từ ngày đó Cúc sông trở nên lạnh lẽo vô cùng Người ta đi đêm đi hôm Thấy cô lòng lọng trên mặt sông Những vụ tai nạn ghe xuồng Thường xuyên xảy ra ở đó Nhưng tuyệt nhiên không có ai chết. Họ nói rằng khi gần như chết chìm, Thì cảm nhận được có bàn tay dịu lấy, Rồi đẩy vô trong bờ. Nhiều lần như vậy, Thì dân chúng mang ơn, Lập miễu để thờ cô. Họ không biết cô là ai, Ở đâu, Chỉ một lòng thành tâm mà thờ phụng. Có một trận đánh tàu năm 46, Trên con sông đó, Kinh thiên động địa, Đi vào lịch sử. xác lính trôi đầy sông, Sát tàu thì nằm im, tới mấy chục năm sau mới trục giết được. Nghe đầu lên kế hoạch đánh dài lần nhưng thất bại. Tới hồi người ta đội mâm tới xin cô phụ hộ, thì đánh nhanh trút gọn, không gặp bất cứ chướng ngại nào. Kể xong, ông chú khẳng định chính vì lúc nãy anh phụ tàu lễ phép đi lên thắp nhang trong miễu của cô, nên cô mới tra tay cứu giúp con dân như vậy. Tôi nghe mà không biết cảm giác của mình lúc đó là cái gì. Nó lần lần như đi trên mây Chưa đặt chân lên được chỗ cần tới Thì Cà Mau đã chào đón tôi Một cách nồng nhiệt như vậy sao Tạm biệt chuyến đò bảo táp Tôi được thằng Sơn Dắt xuống một chiếc ngắn hơn Kính đáo hơn Có ghế nệm để ngồi Nó gọi đó là cao tốc Nó đảm bảo thề thốt với tôi Chỉ còn một chuyến này nữa thôi Sẽ về tới nhà Mà lúc đó tôi ngoài việc tin nó Thì còn làm được gì hơn Chiếc cao tốc nổ mái Nhóm ga chạy như bay trên mặt sông Cơ mặt tôi đơ cứng Tôi không dám nói ra miệng Nhưng trong đầu liên tục nhảy lên mấy câu hỏi Chạy cỡ này Bị cái gì thì làm sao né kịp Kính mít như vậy Thì lỡ chìm thì thoát ra đường nào Thằng Sơn hiểu được là tôi đang bấn loạn Nên nó cố trấn an tôi là nhìn cảnh giật đi Cảnh đẹp lắm Tôi phóng tầm mắt ra xa Thì có thấy cái gì ngoài nước đâu Chỉ có một dạch màu đen thấp tè Ở bên mé nước bên kia Tôi hỏi thằng Sơn đây có phải biển hay không Nó cười Khai thông cho cái đầu ốc tù túng của tôi rằng Đó chỉ là sông Con sông ông Trang quyền thoại Của dân Cà Mau quanh liệt một thời Tôi hết ồ rồi à Chợt nhận ra trăm nghe không bằng một thấy Đúng là đi một ngày đàn Học một sàn khung Tôi mới vừa tạm quen được một chút đỉnh với cái phương tiện này Thì nó lại đưa tôi lên một thử thách cao hơn Chiếc cao tốc đang chạy trên sông lớn Tự nhiên lũi vô trong rừng Tôi không thấy mặt mình lúc đó Nhưng tôi cảm nhận được Nó hạ nhiệt một cách đột ngột Chứng tỏ màu da hồng hào Đã chuyển qua màu tái nhật Cái dòng chảy trong rừng không gọi là sông Mà gọi là rạch Nó nhỏ xíu Hai bên toàn là cây đứt Và xa xa thì có một căn nhà dân Điều đáng nói ở đây là đường xá thì hoàng nguèo Mà bác Tài nhất định không chịu giảm tốc Tôi cảm thấy mình thật sự đang bay trong rừng Ngoài từ bay Tra Tôi không có từ nào để diễn tả Có lúc xích chút nữa tôi đã hét lên Vì nghĩ rằng cả đoàn sẽ lao thẳng vô đám nước Khi bác Tài bo cua khét như mấy tay đua tranh giải F1 Tôi chỉ thực sự thở đều Khi được đưa ra trở lại con sông lớn hơn Thằng Sơn đưa tay chỉ về phía trước Rồi nói với bác tài Anh ơi Kế đằng trước cho em nha Cái chỗ nhà con ba khó đó Nó nói cho tôi biết Là mấy bác tài hay lắm Chỉ cần dọc đường có nhà ai cặp mé sông Là mấy ổng biết tên hết Thực ra cũng không phải cao siêu gì cho cam Bà con họ đi nhiều Họ biểu ghé riết Rồi thuộc nằm lòng thôi Thấy cao tóc ghé vô. Có một bà lớn tuổi đi ra. Đầu bà đội cái khăn rằng mình mặc bộ bà ba bông nhí ngắn tay. Tướng bà nhỏ thó nhưng cặp mắt tinh anh lắm. Thấy hai đứa tôi bà quay đầu vô mé rừng mà réo. Ông ơi! Thằng chó con nó về ở đây nè? Có tiếng hú đáp lời bà báo hiệu là ông đã biết rồi. Bà bước nhanh ra lột cái khăn phẩy phẩy Cười không khép được miệng <cười> Tổ cha nó Mắt dìa là dìa vậy hả Không có cho ai hay gì hết Sao bàn chào hỏi hai ông bà Với những cái dỗ dai dỗ đầu lập bập Thì hai đứa đi rửa mặt mày Rồi tranh thủ ngã cái lưng Đang rượu rã xuống một chút Người ta hay hát Nghe nói Cà Mau xa lắm Ừ Thì tôi không cần nghe ai nói nữa Tôi tin lắm rồi Tằng Sơn một cô mẹ từ nhỏ. nghe nó kể cho nó đi ghe biển, rồi mất tích ở ngoài đó. Nó còn là con đầu lòng. Mẹ nó về ở với ngoại. Năm nó 8 tuổi thì mẹ nó bảo bệnh qua đời. Ông bà ngoại thương nó lắm nên cố gắng cho nó ăn học thành tài. Mặc kệ người ta có nói học cho lắm thì cũng làm được gì ở cái xứ này. Còn đi xứ khác mà làm ăn thì bỏ hai ông bà già cho ai? Ông bà ba đã động viên rất nhiều thì thằng Sơn mới có thể yên lòng mà đi làm xa như vậy. Ông bà muốn nó lập nghiệp ở một nơi văn minh sáng sủa hơn. Còn nó lại hay tâm sự với tôi là nó chịu theo ý ông bà thôi. Chứ thật ra nó yêu thích cuộc sống ở quê hơn là thành thị Xô bồ. Quá tra việc nghĩ cho người khác quá nhiều lại khiến cho bản thân mình không thoải mái tới như vậy. Ngủ một chất trở dậy hai đứa nghe được mùi thơm phát ra từ dưới bếp. Đi ra sàn nước, thì ông ba cười cười khoe cái thùng mực rừng. Tụi nó vơ dội múa mai vắng quéo trong đó. Mà không hay là lát nữa đây, nó sẽ bị chuyển từ thùng qua nồi nước lá mè, rồi chuyển vô trong bụng của tụi tôi. Bữa cơm ấm cúng bốn người diễn ra trong mấy tiếng cười giòn tan. Nhìn thấy ánh mắt của ông bà ba, Là tôi biết hai người chờ đợi thằng cháu của mình tới cỡ nào Nhưng lại không dám nói Vì sợ nó không yên tâm ở trên đó Chiều lại Mấy người trong xóm qua hỏi thăm Khi hay tin tôi với thằng Sơn về chơi Nhà cách nhà cũng xa Tôi thấy chỉ có cái con đường mòn nhỏ xíu Len trong rừng Vậy mà họ đi tỉnh bơ Trong khi tôi chỉ mới nhìn qua thôi đã thấy rợn rợn Nổi gây ốc lên Mọi người ở đây vui vẻ lắm, nói chuyện một chút thì mấy ông lôi mồi lôi rượu ra mà vừa lai like trai vừa nói chuyện. Tôi nào giờ uống giỡn mới được dài ba ly đã nghe choán gián mặt mày nên xin phép vô trong nằm trước. Chỗ ngủ của hai đứa tôi, bà ba đã chuẩn bị sẵn mùng mình Nhà không có cửa nẻo chi hết, ông bà thì ở trong buồn, tôi với thằng Sơn nằm bên ngoài cho mát. Cách chỗ tôi nằm tới chỗ mâm nhậu chắc cỡ bốn năm thước. đó là một cái sàn được ghép lại bằng nhiều cây nước nhỏ. Trời trong gió mát, ngồi ngoài đó uống rượu nhắm với cá khô thì còn cái gì bằng. Tôi lang mang suy nghĩ ba điều bốn chuyện. Tự cảm thấy hơi men đã bắt đầu đưa bản thân mình vô cơn mộng. Thì bên tai tôi nghe tiếng bước chân. Nó tiến thẳng tới chỗ tôi, dứt khoát dở mùng chui vô. Tôi cười thầm tưởng như nào. Tao xiển thì mày kiểu gì mà tỉnh nổi? Đỉnh vai qua chọc ghẹo thằng bạn, thì tôi phát hiện là tôi không có cử động được. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Tôi chết rồi, chắc là bị trúng gió rồi. Tôi cố gắng mở miệng để kêu thằng Sơn cho nó hay tình trạng của mình. Nhưng một lần nữa tôi lại đâm quảng. Ngay cả thử phát ra tiếng ư ử trong cổ họng, tôi cũng không làm được. Thôi Chuyến này chết chắc rồi. Một diễn biến tiếp theo đẩy tâm lý tôi bay lên gần như tới cực điểm. Khi mà thằng Sơn bắt đầu đưa hai bàn tay lạnh ngắt của nó thập lấy đầu tôi từ phía bên trên. Nó đang làm cái quỷ gì vậy? Hay nó vô lôi tôi ra nhậu? Nhưng hình như không phải thằng Sơn. Vì tôi bỗng nhiên nghe được tiếng của nó đang nói chuyện với mọi người ở ngoài kia. Vậy thì người này là ai? Đầu óc tôi bắt đầu ong ong hết cả lên rồi Từ sợ hãi chuyển qua bực mình Ghét nhất cái kiểu chọc kẹo người khác Khi người ta đang ngủ như vậy Kẻ đó không hề để ý rằng Mặt tôi đang vô cùng khó chịu Y vẫn tiếp tục càng ngày càng siết cứng lấy đầu tôi Bằng hết thải sự bực tức của một thằng thanh niên Tôi gồng người để thoát ra khỏi sự kìm kẹp đó Và tôi tin rằng khi tôi thoát ra được Thì y ít nhất cũng phải ăn hai đấm của tôi Dù bất kể là ai Có điều tôi không làm được Càng gồng càng mệt Tôi nổi điên nghiến trăng khen két Kẻ đó đột ngột phá lên cười Một giọng cười ha hả đầy khoái chí Tôi không hiểu sao y cười lớn như vậy Mà mọi người ngoài kia lại không có ai chú ý tới tôi Ít nhất cũng phải can y ra để cho tôi nghỉ ngơi chứ Dài ba cái đập dai Làm tôi giật mình mở bừng mắt ra Trước mặt tôi chỉ có thằng Sơn Còn chưa kịp nói gì Nó đã hỏi Ủa chim bao thấy cái gì Mà la ông sồng vậy Tôi không biết nói sao với nó Mặt vẫn còn đực ra Thì nó nói nhỏ Bị bóng đè hả Cở đầu quay vô dách đi Đừng có quay ra xong Nhà không có cửa Chắc người ta đi ngang qua thấy mày ngủ Vô ghẹo chứ không gì đâu Thôi ngủ đi, tao chờ mấy ông nghỉ Dọn dẹp xong tao vô ngủ với mày sau Nói vậy rồi nó bỏ đi Để tôi nằm đó với cái nỗi sợ hãi vây kín hết đầu óc Tôi tự trấn an bản thân Chắc là do tôi đi cả ngày nay quá mệt Thêm uống rượu Làm cho người tê dại đi chút ít thôi Vậy nhưng tôi vẫn nghe lời nó Nằm theo một hướng khác Không quay đầu ra ngoài nữa Tôi xoay trở nằm với tư thế thoải mái nhất có thể Quả nhiên tôi ngủ một giấc tới sáng Không hề có chuyện gì xảy ra Quá ra là do sức khỏe bản thân Mà lại đi đổ thừa cho tâm linh Chắc một phần cũng ảnh hưởng từ câu chuyện của cha tôi Tôi tự suy nghĩ Rồi tự cười nhạo mình Nói với thằng Sơn Bảo đảm nó sẽ chọc kẹo tôi tới mãn kiếp thôi Vậy nên tôi nhất định sẽ không nói cho nó nghe đâu Hai thằng cơm nước xong Thì cũng mới hơn 9 giờ sáng Ông bà ba ngồi giá mớ lưới Còn tụi tôi thì ngồi chơi cờ ca Có tiếng ai đó tréo ngoài sau nhà Ôi, Sơn hãy đi bắt ốc len nè Là anh hai gần nhà Thằng Sơn nói anh dỗi lắm Làm suốt ngày suốt đêm Không bao giờ thấy anh ngồi chơi như người ta đâu Chỉ có khi nào nói về Thì anh mới qua ngồi nói chuyện ăn uống một chút Anh thương nó như em ruột của anh Hồi nhỏ anh ẩm bồng nó suốt tôi tôi nghe réo Thì mau mau chạy đi lột bộ đồ đang mặt ra liền Mỗi đứa cầm một cái xô Ở trần mặt tà lõng Trồi phóng ào đi Quên cả hỏi sinh ông bà ba Anh hai dẫn hai đứa vô trong cái đám rừng Cách nhà chừng một cây số Ở đó toàn là đứt Dày mịt Thẳng từng Hai đứa không quen đi đường á Thì đi gần nhau Đi trong cái khu này thôi Để tao còn dễ kiếm Chứ mà không có được lội qua cái mương nước Qua khu khác là mấy con khỉ nó bắt nó làm chồng ráng chịu à Biết anh gẹo Hai thằng còn dành nhau để cưới con khỉ đẹp nhất Nhưng vẫn nghe lời Đi lòng vòng trong cái khu mà anh chỉ thôi Lần đầu tiên tôi biết tới cái bộ môn bắt ốc rừng này Nó đã hơn bắt ốc ruộng vô cùng. Có những cái vị trí mà tôi đứng một chỗ đã có thể bắt được vài chục con. Tụi nó bu đầy trên chạm ba mấy cây đứa. Anh hai dặn chỉ bắt mấy con lớn thôi. Chứ con nào cũng bắt thì không có chỗ mà đựng đâu. Mãi mê bắt mà quên mất là hai đứa phải đi gần nhau. Tôi sỏng lưng lên nhìn. Thấy thằng Sơn đứng cách tôi chừng chục mét nên an tâm mà bắt tiếp. Đang lơm khơm tập trung kiếm ốc Thì tôi nghe được giọng nói Của một đứa con nít Chú ơi Qua đây bắt với tụi con nè Bên này ốc bự mà mập lắm Tôi nhìn lên Thấy nó là một đứa nhỏ ốm nhôm Đen nhẽm Đầu tóc của nó không khác gì Cái ổ gà Nhưng đổi lại Có một nụ cười sáng trưng Tôi xưa nay rất dễ tin người Và lần này cũng không ngoại lệ Tôi hú thằng Sơn mấy tiếng Nhưng nó hàm bắt quá không chú ý gì tới tôi hết Tôi tạc lưỡi cho qua Dù sao thì cái khu này cũng nhỏ Có lạc đi đâu được mà sợ Thằng nhỏ nó không hề gạt tôi Nó dắt tôi tới một chỗ ốc quá chừng ốc Con nào con nấy phải bằng ngón tay cái của tôi Thấy phía xa có thêm mấy đứa nhỏ giống như nó Cũng đang lùi cùi quanh mấy cái chàng đứt Nó đứng gần tôi Cũng lượm lia lượm lẹ Đúng là mấy đứa nhỏ bươn chải từ nhỏ có khác Tài chân nó lành như sóc vậy Tôi hỏi nhà nó ở đâu Nó không nói Mà chỉ nói nó là cháu ruột của anh hai Con người thứ tư Thì ra là người một nhà Nghe vậy tôi với nó Cũng không còn khoảng cách là mấy Hai chú cháu thì nhau bắt Coi ai bắt được nhiều hơn Vừa bắt vừa cười rất vui Sao một hồi như vậy Ngẫn đầu lên tôi không thấy thằng nhỏ đâu Xung quanh cũng tối ôm Tôi buộc miệng nói thành tiếng Sao cái xứ này tối nhanh dữ vậy nè Dứt câu tôi nghe được một tràn cười Toàn là của con nít Tôi nghĩ cái tụi này lại bài trò gì chơi mình ở đây Muốn kêu tên nó Nhưng mà nhớ ra là mình có biết tên nó đâu Tôi buồn bực cầm cái xô ốc nặng trịch Lần mò để đi ra khỏi đó Tôi nhắm hướng ngược mà bước Tôi nghĩ mình đã đi đúng hướng Vì tiếng cười của tụi nó ngày càng xa rồi Đi được một chập Thì tôi thấy mệt quá Không gian đen đặc Khiến tôi không tài nào nhận ra đâu là đâu Nhưng đâu thể nào mắc kẹt Trong rừng kiểu này Tôi vừa đi vừa kêu tên thằng Sơn Nhưng để bản thân bớt sợ thôi Nhưng tôi dám chắc rằng Trời tối như vậy Có khi nói với anh hai đã về nhà từ đời nào rồi Vậy mà nở lòng nào nó bỏ tôi lại giữa rừng Anh hai bỏ tôi thì không nói gì Đằng này nó là thằng bạn thân của tôi Mà lại đối xử với tôi như vậy Càng nghĩ tới Tôi càng cảm thấy giận nó vô cùng Hồi nữa mà về được nhà Tôi cuốn độ về luôn trên Sài Gòn Không thèm ở nữa Tuy nhiên ông trời chưa bao giờ có ý định chịu lòng tôi hết Tôi đi tới kiệt sức Mà vẫn không tìm được phương hướng Vừa lạnh vừa mệt vừa đói Lại còn có cái cảm giác rờn rợn cứ theo sát theo phía sau Thà là nhìn thấy được cái gì đó đi Bất kể là cái gì Thiệt kê gớm cũng được Chứ cứ đen như mực như vậy Tôi không biết mình đang đối mặt với cái gì nữa Tôi ngồi bệt đuông xuống mớ đất sình nhão lạnh ngắt Mà thở dốc Mọi thứ đang bế tắc trước mắt Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì Thứ mà tôi thiếu nhất chính là kỹ năng sinh tồn Và đáng tiếc thay Nó lại là thứ mà tôi cần nhất lúc này Ngồi thêm một chút Tôi bắt đầu nghe có tiếng động rào rào phía trên đầu Tôi đoán là có cái gì đó trên mấy cái tán cây đước Giống như có ai đang rung cây Chứ nếu là gió Thì chắc chắn không thể tạo ra được âm thanh kiểu như vậy Không để tôi đợi lâu Nó đã cho tôi biết đó là thứ gì Bên cạnh mấy tiếng xào sạc đó Là vô vàng tràn cười của tụi con nít Tôi không vui mừng nổi Vì đó đâu phải là một dạng tiếng ồn bình thường Nó vang lên như tiếng vọng tự hang sâu Tim tôi đập nhanh tới độ Dội lên lồng ngực từng tiếng bình bịch Nghe rõ mồm một Tôi hít thở gấp gáp Hai tay ôm lấy đầu Mắt nhắm nghiện như một kiểu tự dễ Cuối cùng có thể làm Đầu óc tôi căng cứng hết mức Tưởng chừng như nó có thể nổ tung ra Bất cứ lúc nào Bức tường thành vững chắc Trong tâm trí tôi đổ sụp Khi tôi bị thứ gì đó chụp lấy bả vai Tôi hét lên Hết sức bình sinh Hy vọng rằng nó có thể giật mình Mà tránh xa tôi ra một chút Người tôi bị rung lắc mấy cái Kèm theo tiếng kêu Hải, hải à, mày sao vậy Tạo sơn này hải Tôi mở choàn mắt trang Nhận thấy xung quanh bóng đêm đã tan đâu mất Tuy nhiên ánh sáng cũng không còn nhiều Có lẽ trời đang dần về chạm bạn Tôi không nói được gì hết mặc cho thằng Sơn ngồi đó nhìn tôi chăm chăm Nó kéo tôi ngồi dậy khỏi đóng sình lầy Anh hai đi tới cầm cái xô ốc của tôi Rồi ba anh em đi về Trong suốt quãng đường Không ai nói với ai một tiếng nào Sau khi mình mẩy tôi sạch sẽ Bụng đã no căng Tinh thần thoải mái Thì mọi người mới bắt đầu ngồi lại Mà kể chuyện của một buổi chiều vừa trải qua Thằng Sơn nói nó cũng mê bắt ốc Cứ lui cui bắt hoài Tới khi nhìn lên thì không thấy tôi đâu Nó kêu tôi nhiều lần Anh hai nghe thấy nên cũng đi qua kiếm chung Hai người cứ đi lòng vòng quanh khu đó Nhìn thấy có rất nhiều dấu chân Nhưng tôi thì không có ai thấy hết Suốt một buổi trời hai người đi kiếm tôi Thành thử ra không có được bao nhiêu con ốc Chỉ có xô của tôi là đầy nhóc Nhưng không phải ốc Mà là mấy cái rễ non của cây đước Không biết tôi đã đi bao nhiêu lâu Để có thể ngắt từng ấy rễ Mà bỏ cho đầy cái xô như vậy được Anh hai nhíu chân mại Bóp trắng rồi nói với tôi Vậy là nó rồi đó Con thằng Tư Hồi đó nó đi bắt ốc trong cái khu kế bên. Bị ma giấu chết rồi chọ co ở trong cái trang đứt. Nó linh lắm. Bởi vậy tao mới kêu tụi bay là đừng có qua cái khu bên kia. Ai dẹ đâu nó qua tới bên này nó nhắc mày. tôi xin lỗi bây nha. Tôi nhớ là năm tuổi của tôi qua rồi mà. Sao có thể xui tới nỗi này. Cả nhà cùng nhau trấn an tôi. Không phải tôi xui đâu. Chỉ tại rừng thiên nước độc. Âm khí nói nhiều Nên chuyện người dương đụng độ ma quỷ Cũng là chuyện thường khi Không có gì phải lo lắng cả Biết là như vậy Nhưng tôi cũng không biết mình có thể cầm cự Thêm được bao lâu nữa Tôi bắt đầu thấy muốn về Sài Gòn rồi Tuy là công việc có nhàm chán thiệt Tiện nghi thiếu thốn chút đỉnh thiệt Nhưng nếu cố gắng phấn đấu Thì chắc chắn sẽ thay đổi được Thằng Sơn nó nói đúng Cái xóm này không hề có điện Ánh sáng được sử dụng thường xuyên chính là đèn dầu Năm thì 10 quả tiệc tụng chi đó Thì cái bóng đèn được nối với bình ắc quy Mới có đất dụng vỏ Nhà có nước giếng khoan Nhưng do gần biển Nên nước nhiễm phèn mặn Muốn có nước sạch Cho nên ông ba đào một cái ao lớn Trải cao su xu xuống dưới Rồi hứng nước mưa Ở đây chỉ không thiếu đồ ăn thôi Chứ điều kiện sinh hoạt Như mấy cái chỗ khác thì khá là thiệt thoại Đó cũng là giải đáp cho câu hỏi của tôi Tại sao lúc ghé xuống bến đón cao tốc Thằng Sơn nó đã mua rất nhiều nhu yếu phẩm Mà sách cho đùm đề về Tôi với nó tuy thân nhau Nhưng lại có hai định hướng khác nhau Nó yêu thích một cuộc sống yên bình ở quê Còn tôi, tôi mong cầu sự tiện nghi thoải mái Hai thằng hay nói với nhau Sau này nó mà về quê ở ẩn Thì lâu lâu tôi sẽ xuống thăm nó Nhưng trải qua cái lần này rồi Không biết tôi còn giữ được lời hứa với nó hay không Nghĩ trong bụng là như vậy Nhưng khi nhìn nó quấn quýt bên ông bà ba Tôi đâu có nở độ về Sài Gòn sớm Tự dặn lòng thôi cứ ở trong nhà cho nó lành Nếu như bắt buộc phải đi đâu Tôi nhất định sẽ ôm cứng lấy tặng Sơn không buông Rồi mấy ngày trôi qua trong yên bình Tôi đã bớt chết nhát hơn Tuy nhiên Chiều tôi vẫn phải đi tắm sớm. Trời sập tối là anh hai có rủ tôi đi đâu tôi cũng không đi. Nhà ông bà ba nhìn qua bên sông có một cái sớm nhỏ bên đó. Lát đác hai ba cái nhà gì thôi. Con sông cũng không quá rộng. Nhưng mỗi khi nước dựt rộng tôi thấy nó chảy cũng siết lắm. Tôi để ý thấy chiều chiều hay có một đứa con gái đi xuống dưới gốc cây mắm cặp mé sông làm cái gì đó một chút rồi đi mất. Ngó cái dáng cũng mượt lắm Tôi dù sao cũng là thanh niên mà Thấy gái đẹp Là con mắt mở đâu có lên Tôi hỏi dò Thằng Sơn nói chắc là con gái út Của nhà bà bãi bên đó Cậu đi xuống thấp nhang cho cái miễu Ở chỗ góc mắm Tôi không yêu cầu Nhưng thằng Sơn nó lại tự kể van vách cho tôi nghe Về nguồn gốc của cái miễu đó Hồi trước nhà ông bà bãi Có 6 người con Toàn là con gái Cô nào cũng đẹp hết Nhưng đẹp nhất chắc là cô con gái thứ hai Cô đó hình như lớn hơn anh hai đâu tầm 5-6 tuổi Xứ này ai cũng biết là cổ với một anh ghe biển thương nhau Gọi anh ghe biển là tại vì gia đình anh làm nghề đi ghe, đánh cá ở ngoài khơi Nhà có của dữ lắm Nói nào ngay bên nhà trai cũng không có chê khen gì bên này Họ cũng quý cô hai đó lắm Mọi người dự định sẽ đem trầu cao qua dạm ngõ Thì đùng một cái Anh đó bị người ta đâm chết Trên ghe đi gần chục người Có hai anh kia nhậu vô Gây lộn đánh nhau Anh này ảnh can Thì vô tình bị trúng dao Chứ người ta cũng không có cố ý giết ảnh Do lên đên ngoài biển Nên đâu có kịp thời cứu chữa Nghe tin ảnh chết Cha mẹ ảnh khóc lên xỉu xuống Cô hai thì khóc không nổi nữa Cũng không nói chuyện được luôn. Người ta gọi là út ức quá mà đâm ra bị á khẩu. Phải mấy tháng trời thì mới hồi phục lại được. Anh đó mất một năm là đúng một năm tròn ngày nào cổ cũng ra bến sông chỗ cây mắm mà ngồi thẩn thật. Chỗ đó hồi xưa mỗi khi anh đi biển vô là hai người sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Có một bận cổ không ra ngồi ban ngày nữa mà chuyển qua ban đêm. Người nhà đi theo rình Thì thấy cổ ngồi nói chuyện một mình Mà cười vui vẻ như có người bên cạnh vậy Thấy không ổn Nên người nhà không cho cổ xuống đó Thì cổ đập mình đập mẩy Gào khóc suốt đêm Không ai chịu nổi Nên mở cửa cho cổ Cổ chạy một khơi ra đó Lại ngồi thủ thủy tiếp Mẹ cổ đi hỏi một bà trong xóm Bà này chỉ là một người lớn tuổi thôi Chứ không phải thầy bà gì hết Bà bài cách cho cúng kiến Khấn giái xong, mong sao cho dông anh kia đi siêu thoát, đừng có theo cổ nệp. Ở nhà cũng cúng khấn nhiều lắm mà không hết. Tình trạng càng ngày càng nặng. Trước thì chỉ có ra ngồi một hai tiếng rồi vô. Sau ngồi nguyên cả một đêm, tới hừng đông mới chịu đi ngủ. Gia đình bàn nhau chắc phải đi kiếm thầy về để giải, chứ để dậy hoài làm sao mà sống nổi. Còn chưa kịp làm gì, thì một buổi khuya giống như mọi ngày, Bà bãi đi ra kêu con gái vô ngủ. Mới tới gần cây mắm, thì đã thấy xác con mình treo lũng lẳng trên đó. Bà la khóc dậy làng dậy sớm. Ai chứng kiến cũng đau lòng. Cô thắt cổ bằng chính manh áo của mình, mắt mở trừng trừng, khóe miệng chảy ra một dòng máu. Ngày thứ 49 của cô hai, nhiều người trong xóm tới thắp cho cô cây nhan. Ai cũng thương tiếc cho cô hết, Mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau Thì có một chị gần nhà Tự nhiên đứng bật vậy Trỏ tay vô mặt cha chồng của mình Mà chửi Ông là cái quân khốn nạn Dạ mà không nên nết Lợi dụng đêm tối hãm hiếp tôi Rồi siết cổ treo sát tôi lên Bà con coi cái ngực của ông Là thấy cái thẻo không có lành được Bị móng tay của tôi cạo đó Chị đó nói Mà hai mắt lông lên sòng sọc Mặt đỏ như người say Ông già chồng của chị lúc này hoàn toàn ngược lại Mặt ổng xanh như tàu lá chuối Tra sức lắc đầu chối Nói là chị nói điên nói khùng Vợ ổng nghe được câu đó cũng xanh nghi Nào vợ ở nhà ổng toàn ở Trần Vậy mà từ khi cái cô này chết Là ổng mặc áo suốt thôi Hỏi ổng thì ổng kêu là người ớn lạnh Bả một hai bắt ổng phanh cái ngực áo ra Kết quả làm cho ai nấy cũng đều sửng sợ Ba cái dệt dài cả gan tay Dắt chéo trên ngực ổng Nó mưng mũ sưng đỏ Nhìn rất là ghê Đâu có cần đôi chối nhiều Nói được vài câu thì ổng cũng tự nhận tội của mình Sau ngày hôm đó Không những quan hồn của cô hai không đi siêu thoát Mà lại càng trở nên quấy phá hơn Đêm nào người ta cũng nghe thấy tiếng cô khóc thảm thiết Tiếng khóc lớn tới nỗi Hai xóm gian sông đều nghe thấy Con nít nó sợ không ngủ được. Người lớn còn thấy gai lạnh dọc sống lưng. Đương nhiên ai đâu dám đi đêm qua cái đoạn sông đó. Chỉ có mấy người ở xa không biết. Có chuyến đi qua thì cỡ nào cũng bị cổ nhát một lần. Có đợt ghe đi ngang nhìn lên. Thấy có ai quơ đèn ra hiệu nên ghé vô. Có một cô gái trẻ đẹp đang đứng trên bờ. Cổ gặp được ghe thì ngõ ý muốn đi nhờ một đoạn vì lỡ đường. Không có vấn đề gì lớn, nên người ta đồng ý cho cô xuống. Nhưng sau đó, thì cái ghe nó cứ ị ra, không lui về sau được. Cô đứng ở trước mũi ghe, nhìn chầm chầm vô ông bà chủ mà cười. Cái ghe đang bình thường, tự nhiên nó từ từ chìm xuống, như đang có một bàn tay khổng lồ từ bên trên nhấn nó xuống lòng sông. Hai vợ chồng la quảng lên khi nhận thấy nước đã bắt đầu tràn vô. Tiếc mình gặp thứ gì rồi, nên cả hai chấp tay xá lìa xá lìa sinh tha. Hứa sáng tra sẽ đi mua đồ về, làm mâm cơm mà cúng. Khấn vừa dứt, thì chiếc ghe nổi bỏng lên mặt nước như lúc ban đầu. Cô gái cũng biến mất, không để lại dấu vết gì. Hai người giữ đúng lời hứa, thì bình yên vô sự. Buôn bán lại thuận lợi vô cùng. Tuy nhiên cũng có những người chỉ hứa suông Bận về đi ngang còn nhìn lên chửi Kết quả là gặp trúng cái xoáy nước Chìm ghe luôn Không mất mạng Nhưng tài sản cũng không còn gì Nhiều lần như vậy cho nên người ta quyết định lập miếu thờ Cầu mong cho cô độ người đi ghe buôn bán được thuận lợi Quả nhiên là như vậy Cái miếu đó vô cùng linh thiên Nhưng dân sớm thì ớn lạnh Ngoài trừ gia đình đó ra Thì ít ai dám lui tới tắp nhang cúng khấn cái gì Ê Sơn, sao miễu nào cũng thợ cô, thợ bà Mà thấy ai thợ ông, thợ cậu gì hết như mày Ừ, <cười> tao cũng không biết sao lạ vậy nữa Thôi rồi để tao chở mày qua bệnh Để mày đốt nhang cho cô hai Rồi trực tiếp hỏi luôn ha Tôi nghe tóc gái của mình dựng đứng lên Lập tức đứng lên chạy cái rẹt vô nhà Đêm đó tôi chim bao Thấy mình đứng trước một cái miễu nhỏ Nó chỉ đủ để cái lưu hương với một bài vị mà thôi Tôi còn nhớ khung cảnh khi đó có rất nhiều sương mù Hay khối gì đó Nó cứ bay mịt mợ Tôi không biết mình đang ở đâu Lây quay hoài mà không có đường về Tôi chỉ thực sự thoát ra khỏi cái cảnh ngột ngạt đó được Chính là khi ánh mắt tôi chạm phải một đôi bàn chân của ai đó Đang đung đưa giữa không trung Sáng ra tôi dậy không nổi Người mệt lã đi tay chân muốn nhấc lên cũng khó khăn Cố gắng bò ra khỏi mùng Để cơ thể tỉnh táo một chút Thằng Sơn với anh hai Đi kiếm hào về nấu cháo rồi Ông ba thì đi ra sao đống củi Còn có tôi với bà ba ở nhà Bà nhìn cái bộ tướng của tôi Mà cứ cười hoài Bà nói tôi giống con gà bị cụ rũ Hai bà cháu nói chuyện một hồi Thì tôi nhắc tới cô gái Chiều nào cũng ra gốc cây mắm thấp nhang cho bà ba nghe Bà mới giật mình nhìn tôi chậm chậm Mày nói thiệt hay giỡn vậy con Thấy đứa con gái thiệt hả Dạ đúng rồi ngoại Cô mặc bộ đồ màu trắng Tóc dài buộc ngang lưng mà đẹp lắm Thấy mẹ mày rồi con ơi Mày gặp nó rồi đó Tôi hình dung được Nó mà bà ba nhắc tới là không hề bình thường Mặc dù cố gắng kiềm chế bản thân nhưng tôi biết hai chân của tôi đang rung lịch sớm mình đó làm gì có con gái giá đi hết trơn rồi với lại không có đứa nào có gan mà mò tới đó đâu tỷ Vũ con Út nó có gì à thì cũng một ngày một bữa chứ cô đầu ngày nào cũng ra nên để cho mày thấy tôi cảm thấy bất lực quá mấy con ma xứ này Nó cứ thích nhắm vô tôi là sao vậy Rồi tôi lại tự an ủi mình tôi không sao Ba ngày nữa về lại Sài Gòn rồi Sẽ mau qua thôi Một ngày nữa lại trôi qua Sáng ngày bữa sau Tôi chính thức nằm liệt chiếu Người sốt mi Miệng nói sẵn mấy cái thứ gì không ai biết Bà ba lập tức làm thịt con gà đem đi luộc Rồi chủ cả nhà bơi xuồng qua bên đó Để cúng chỗ miễu cô hai Lúc xuồng cặp vô lại bến nhà Thì tôi đã ngồi dậy Nhìn mọi người lơm lơm với vẻ mặt tỉnh rụi Một nhà ba người nhìn nhau Rồi nhìn tôi mặt nhăn nhó hết cả lại gì ghi Tàng Sơn kể sơ qua cho tôi tình hình Nó bắt tôi phải khai ra Là hồi nhìn thấy cô gái đó Có cái ý nghĩ gì bậy bạ hay không cho để cho cổ quở cho bệnh tật ra như vậy Tôi thề là tôi không có bất cứ một suy nghĩ nào bậy bạ Chỉ khen cổ đẹp tướng ngon thôi. Chứ có nói gì quá đáng nữa đâu. Trời ơi. Hên cho mày mà cũng hên cho tao. Mày mà có bệ vậy á. Tao không biết đẻ đường nào mà đền cho chú thiếp mà tránh. Rồi cuối cùng thì ngày về cũng tới. Kết thúc một chặng hành trình đầy gai gốc của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi cái vùng đất này. Nhớ những con người đôn hậu, Việt thành, Đầy hào sản. Nhìn cảnh thằng Sơn bệnh trịnh chia tay ông bà ba Bà ba 12 hai nhét theo nó mấy đồng bạc Với lại chai dầu gió Tôi thấy ganh tị với nó quá trời Cũng lâu rồi tôi không có về nhà Không có được cái cảm giác ấm áp của gia đình Nhà thằng Sơn xa như vậy Mà nó không có ngại mệt nhọc Không ngại mang giác Cái gì nó cũng muốn đem về nhà cho ông bà của nó Tôi thấy mình tệ hơn nó quá trời Nhà tôi gần hơn Mà có khi cả năm trời tôi cũng không vậy Để cho cha mẹ khi nào nhớ Thì tự lên thăm tôi Tài sách nách mang mấy cái món ở dưới quê lên Vì lo tôi thèm Có khi còn nhét thêm tiền cho tôi Vì sợ tôi tiết kiệm mà ăn uống kham khổ Tôi tự hứa với lòng Nhất định không bỏ bê cảm xúc của gia đình như vậy nữa Tôi sẽ về thăm cha mẹ thường xuyên hơn Để ông bà không phải cực thân, cực lòng Cao tóc ghé lại Anh hai đứng đằng xa vẫy tay chào Dẻ mặt đầy tiếc đuối Bà ba cầm góc khăn Thấm nước mắt sụt sùi Phất phất tay Ý biểu đi đường bình an Hai đứa tôi ngồi bên trong nhìn ra Mà lòng trùng hẳn xuống Thương hai ông bà quá đổi Chính vì cái hình ảnh đó Mà tôi lại hứa với lòng thêm một điều nữa Nhất định tôi sẽ về lại đây Bỗng đầu có một giọng nói gian lên sát bên tay tôi, kèm theo tiếng cười khúc khích của một người con gái. <cười> Tạm biệt nha, lần sau dìa, nhớ qua đốt nhang cho tôi. Quý tín giả vừa nghe xong Ma ở miệt Cà Mau, một sáng tác của Quỳnh bà con cảm thấy như thế nào khi chúng ta quay trở lại với những tác phẩm mang hơi hướng như thế này, những cái cảm giác từ những ngày đầu, có phải không? Cho Huy sinh ý kiến của bà con ở bên dưới nhé Chúc bà con một đêm ngon giấc